Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bình thường Mẫn rất khéo nói Nhưng giờ này Mẫn á khẩu vì không có cách nào tự biện hộ Gã toan lên tiếng thì ông Lương xua tay Xuống chuẩn bị quần áo các thứ đi Sáng mai thằng Thìn đưa bà Đoan về Hoài An Có muốn đi theo nó thì đi Lát nữa mang khẩu súng lên đây để tao giả lại cho công an Mẫn thở dài lùi thủi quay ra sân Mẫn nghĩ cái sai lầm lớn nhất của gã là hôm quân đến đây Báo trước cho Mẫn biết là sẽ bố trí công an phục kích sau nhà để bắt Phố Minh, thì Mẫn lại tự khai với quân là Mẫn nhận tiền của Hồng Đoan để che chở cho nàng và Vũ Minh. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn. Mẫn xuống phòng riêng, ngồi trên mép giường, xếp quần áo bỏ sẵn vào vali để sáng mai dã từ phố huyện. Dậu đi ngang tình cờ trông vào, đứng lại ngạc nhiên hỏi: "Hư rồi, anh Mẫn ơi, anh xếp vali đi đâu đấy?" Em nhớ là hình như là anh mới về Hoài Hoài An tháng trước cơ mà, lại bây giờ lại xin nghỉ đi nữa à?" Mẫn ngoắc dụ vào bảo cô ngồi xuống cái ghế đầu, trước mặt và buồn rầu nói. "Ông đuổi anh rồi." Dậu chớp mắt nhìn Mẫn hỏi lại. "Ôi, anh làm gì mà ông đuổi?" Mẫn thở dài. "Bà Đoan không còn ở đây với ông nữa thì ông cũng cho anh nghỉ luôn." Dậu ngạc nhiên nhìn Mẫn hỏi lại. "Hả? Bà Đoan không về đây nữa à?" Ai bảo anh thế? Nghe nói là ngày mai bà ấy xuất viện, không ở đây thì ở đâu? Vừa lúc đó Thiền xách vali của Hồng Đoan định bỏ sẵn lên xe, thấy Mẫn đang nhỏ to với Dậu, Thiền đặt vali ngoài hiên bước vào ngồi xuống bên cạnh Mẫn. Dù sao ba người cũng sống chung dưới mái nhà này hơn 3 năm, tình nghĩa cũng nhiều. Dậu quay sang lo âu hỏi Thiền, "Anh Thiền ơi, thế có đúng như vậy không? Anh Mẫn bảo em là từ nay là bà Đoan không có về nhà này nữa, có thật không anh?" Thiền gật đầu toan lên tiếng thì mẫn ấm ức bảo thiền. Tao với mày với cả cái dòng cùng biết chuyện bà Đoan với Vũ Minh. Ông giận là vì mình giấu ông, nhưng tại sao ông lại chỉ đuổi có mình tao? Thiền chưa kịp đáp thì dậu giải thích dùm. Không, cũng chẳng phải là là ông đuổi anh đâu. Bà Đoan đưa anh từ Hoài An lên đây, anh là người của bà Đoan, bà Đoan đi thì anh cũng phải đi. Còn anh Thiền là lái xe cho ông lâu lắm rồi. Đâu có dính dáng gì đến bà Đoan đâu. Riêng em á thì là do bà chủ tịch Oánh giới thiệu cho ông vì trước đây là em nấu cơm bên nhà bà Oánh. Bên ấy thừa người nên bà Oánh mới bảo em sang đây. Có thể là em chưa bị đuổi vì là ông con gái bà Oánh. Thên nhìn nét mặt rầu rầu của Mẫn, tìm cách an ủi. Dậu nó nói đúng đấy, cứ như ông nói chuyện với tao ấy, thì ông muốn từ nay dứt hẳn bà Đoan, thành ra ông không giữ mày là Vì giữ mai thì ông sẽ phải nhớ đến bà Đoan, nhất là thỉnh thoảng mai về Hoài An, chả nhẽ ông không hỏi thăm bà Đoan. Cả ba ngồi yên một chút rồi dậu hỏi Thìn. "Ôi thế anh Thìn ơi, như vậy là sáng mai anh vào bệnh viện đón bà Đoan, chở thẳng về Hoài An à? Mà ô tô con thì chở sao hết được? Hai mẹ con bà Đoan rồi thêm anh mẫn rồi lại còn bao nhiêu hành lý của bà Đoan nữa?" Thìn chỉ cái vali nhỏ ngoài hiên và nói Bà Đoan có hành lý gì đâu? Tất cả nằm trong cái vali con cái kia, có thế thôi, chỉ có mấy bộ quần áo thôi." Dậu ngơ ngác nói. "Ơ hay, thế còn bao nhiêu thứ mà của bà ấy bỏ lại đây hết à? Ôi trời ơi, nỗi bóp ví với rải rác đầy một vali to rồi." Thiền lắc đầu, ông bắt bỏ lại hết. Ông bảo thà đem bán lấy tiền cho ăn mày còn hơn cho đứa phản bội. Cả ba lại yên lặng trầm ngâm suy nghĩ rồi mẫn bảo Nghĩ cho cùng thì bà ấy dại, cuộc sống đang như bà Hoàng. Lúc nãy vào bồn ngủ của ông với bà Đoan, mới thấy là sang trọng cực kỳ. Cái gì cũng đắt tiền, thế mà bỗng dưng bà Đoan đánh mất hết, lại còn bị mù mắt. Dẫu thở dài nói... Ôi giời, em thì em tin là lộc trời chỉ cho bà ấy hưởng đến thế thôi. Nghiệp bà ấy còn nặng lắm. Mẫn gạt đi, nghiệp cái con mẹ gì. Mê trai cho nên lĩnh hậu quả chứ nghiệp cái gì? Làm mình bị vạ lây. Dậu giải thích thêm. Ờ hay... Em nói thế mà anh không hiểu à? Nghiệp bà ấy nặng cho nên nó mới xui khiến bà ấy mê trai, mê ông Vũ Minh. Và cuối cùng bà ấy phải trả nghiệp là bị người ta đánh ghen, tạt át xít vào mắt. Nếu mà nghiệp bà ấy nhẹ thì bà ấy đâu có phản bội ông Lương. Bà ấy cứ sống đàng hoàng thoải mái với ông ở đây, sung sướng cả đời, có phải không? Mẫn lườm giận khinh khỉnh nói: Ông đuổi bà Loan đi rồi đuổi lây cả anh, như vậy anh cũng trả nghiệp à? Tại sao cả ba đứa mình cùng thông đồng bao che cho bà Loan mà lại có mình anh trả nghiệp, mình anh bị đuổi? Giọng hăng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net